các bạn đang nghe tại đọc bác sĩ đo cũng rất bình thường 12.7 nhịp tâm, tim lúc nào 12.7 còn nhịp tim lúc nào cũng từ 65 đến 70 70 mấy không có thay đổi thế là tôi yên lòng nhưng mà có điều rất ngộ hãy đến cái giờ từ 21 giờ cho đến 22 giờ đầu tôi bắt đầu nó đau rầm rầm mà nó làm như vậy luôn Liên tiếp khoảng 10 ngày, cho đến ngày thứ Bảy 30 tháng 1 năm 2021. Chỉ mới hôm qua đây thôi, vào buổi trưa tôi buồn ngủ, có hơi mệt, tôi vô giường tôi nằm. Mới nằm đó chưa có ngủ, thì nghe một cái rầm hết sức kinh hoàng ở ngoài phòng khách. Tôi hoảng hồn chạy ra, và con trai trong phòng nó cũng chạy ra luôn. Phải nói thật là kinh hoàng. Ông xã tôi đang ngồi ở trong cái đống kiến bị vỡ tan tành của cái tủ đựng nhiều ly thách của gia đình. Ông ngồi trên đống kiến bị vỡ. Tôi và con trai đỡ ông dậy. Rất là may, ông không có bị thương nặng. Chỉ có chạy một chút chảy máu ở bàn tay. Có lẽ bàn tay do ông chống chỏi lên cái miệng kiến. Và dưới chân ông bị chảy chút máu mà thôi. Tôi đã băng tay lại cho ông và băng chân lại cho ông. Tôi và con trai có hỏi tại sao ông lại bị như vậy? Vợ lẽ ra, không hiểu sao ông tự nhiên muốn dời thêm một ngăn tủ lên xuống để cho thêm có cái ngăn nữa, mà ông quên rằng cắt ngăn bằng kiến hết. Vậy đó mà ông lại cho máy khoan vào tủ nên nó rung rinh và ngã hết xuống rồi bể hết các ly trong tủ. Ông chỉ dọn được có một ít ra ngoài thì những cái đó nó còn. Số còn lại trong tủ ngã bể hết. Từ đó chúng tôi hút chọn tất cả và tự nhiên trống chỗ. Tôi mới nói như vậy thì mình có thể lấy hình ngoại ra được rồi. Và chúng tôi lấy ra và đồng thời khiêng tủ đó để ở nhà dưới luôn. Thì kể từ đó, đầu tôi không còn nhức nữa. Khi nghe chuyện kể kỳ thứ 188 của anh, tôi mới giật mình và ngồi viết lại cho anh xem. Thôi, để mai tôi viết kỹ hơn và sẽ gửi cho anh đọc. Còn cái này anh đọc vậy thôi. Cảm ơn anh đọc chuyện này. Tôi đi ngủ đây anh. Cỏ mai. Những cái lời mà chị có mai viết gửi cho Việt Thảo nó giống như sự, những sự việc mà xảy ra hàng ngày. Gây kể trong những giấc mơ mà chị gặp. Những sự việc xảy ra trong đời sống bình thường mới nhất. Câu chuyện đến đây cũng dựa khép kính kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 488 với Chị Cỏ Mạc. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe, cũng như giới thiệu cho nhiều người cùng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you.